các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, à, tiếp nối những cái câu chuyện được cho là có thật à, xảy ra ở đối với chính tác giả hoặc là à, xung quanh cái môi trường cái cái cái khu vực mà tác giả sinh sống. Thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện đó là một loạt những cái cái câu chuyện rất là kỳ dị, rất là cũng rất là kinh dị xảy đến với tác giả mà tác giả đặt trong nó một cái tựa đề là trải nghiệm tâm linh. Đó là những cái câu chuyện à, mang tính chất tâm linh xảy ra và gắn liền với cuộc sống của tác giả từ những ngày bé cho đến lúc tác giả trưởng thành. Thì hy vọng rằng câu chuyện này cũng mang đến cho quý vị một cái trải nghiệm à, về vấn đề tâm linh mới mẻ. Và hy vọng qua đó thì chúng ta cũng có thể rút ra cho mình những cái bài học nào đó trong cuộc sống. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Tống Ngọc, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện trải nghiệm tâm linh của tác giả Tống Ngọc qua phần diện đọc của Định soạn Thằng bạn tức định kể tên là Thức, học ở dưới tức 1 năm. Tức là khoảng đầu năm 2 thì nó được xếp vào cùng phòng ký túc xá. ngoại hình cao gầy, mặt mũi tương đối thông minh. Từ đầu thằng bé đã thể hiện là đếm gửi mà vui tính. Nhưng mà chỉ được khoảng nửa năm thì tính cách của nó gần như thay đổi hẳn. Đợt đó thì nó ngủ rất nhiều, cứ hở ra là thế nó ngủ. Có lần dù nó lập team chơi game, đến lúc vào ganh rừng thì đợi mãi không thấy phản hồi của support. À, nhìn lại thì hóa ra là thằng cô đang ngủ mất Cứ ngồi nguyên trên ghế ngựa cổ ngáy Ban đầu phòng của tớ còn thông cảm cho nó Vì đó là sở thích của mỗi người Nhưng mà đến lần cả phòng về quê Mình thẳng thức ở lại Tới khi tớ lên trước Gọi nó ra bến xe chờ đồ và giúp Mà nửa tiếng không thấy nó đâu Bắt xe ôm vào mới biết là nó vẫn còn đang ngủ Điên nhất là nó không có khóa cửa May mà phòng toàn là người ăn ở tốt Đồ đặc vẫn còn nguyên vẹn Thế là hôm sau phòng tớ họp kiểm điểm nó Không phải là chửi mắng gì Nhưng mà ai cũng có vẻ bức xúc lắm Bây giờ thằng Thức mới chịu khai Nó ngồi nhiều như vậy là do nó bị ma trẻ con theo Trước tiên phải kể đến gia cảnh của cái thằng này Bà nội của nó bán hàng mã Ngày xưa bố mẹ nó hay gửi nó cho bà trông Đến một dạo thì Trước lễ xóa tội vong nhân vài ngày Bà nó nhận nhiều đơn hàng mã quá Trong nhà chật không còn cái chỗ chứa hình nhân Bà nó mới mang bớt ra bên ngoài hiên để Thằng Thức 5 tuổi Không biết cái gì là kiên kỵ Hơn 9 giờ tối thì ra ngoài hiên đó chơi Bởi vì mài tô vẽ mắt mũi nhìn hình nhân trong nhà Cho nên không có để ý Nó thấy đám người giấy thì liền vào sờ mó Vạch quần vạch áo ra nhìn Lúc đó thì có một con tự nhiên đổ dạp xuống đất Thằng thức sợ quá biết bà sẽ chửi Thì nó mới cúi đầu xuống nhặt Mặt cứ liếc về phía cửa xem bà có ra không Lúc mà dựng con hình nhân lên Để dựa vào cạnh đám đằng sau Thì thằng thức nó có bị như là ai đó đầy cửa Dựa vào đặt đổ Thế lần thứ hai thì vừa định dựng lên, thằng ấy xón đái khi mà phát hiện ra phía sau có một khuôn mặt đang ló ra. Nó bảo đó là chỗ của nó, rồi chỉ cho thằng Thức đi sang bên kia mặt đặt. Thằng bé kể là cái mặt nó trông như là một đứt trẻ con, nhưng mà không có lông mày, không có răng, mắt với miệng đều đen xỉ. Tóc còn ướt vào trong tay chảy ra thứ nước màu lỏng tôm. Nó ngồi thu lưu giữa đám hình nhân, mặt ngửa lên nhìn chân chân vào mặt của thằng Thức. Ngay từ lúc nhìn thấy đứa trẻ con thì thằng Thức đã không còn biết gì nữa. Đứa trẻ bảo cầm lấy con hình nhân kia sang bên kia, đi hết hiền vẫn chưa có bỏ xuống. Mà thằng Thức bảo đứa trẻ này mồm miệng rất cay độc, vừa đi nó vừa chửi, rùa cho nhà ông sinh nào đó chết tiệt nòi giống, để cho nó nhìn thấy nó bóp cổ móc mắt cho bằng sạch cả nhà. Thằng Thức mỏi tay định bỏ hình nhân xuống, nó lết theo đằng sau, bắt cầm lên đi tiếp, không cầm thì nó rúi đầu vào bụi cây tưới rách cả mặt. Lúc đó đã đi đến bà Dậu nhà hàng xóm nếu mà đi tiếp thì dậy hốu xí với lại bioga nhà bà thần thức bà đó mà không phát hiện kịp thì chắc thằng cu đã bị dìm chết ở dưới đấy cũng không biết bà của thằng thức nghe tiếng chó dộu ma thì lại thấy thằng cháu không có ở trong nhà thì liền hốt hoảng lao ra sân để tìm nó kể là bà nhìn thấy cái vệt nước chạy dài từ Hiên ra sau vườn tới lối đi giáp tới nhà hàng xóm thì biến mất bà nó sợ hãi quá chạy vào cầm cái con dao thái rau chuối ra lấy cái đèn pin soi súng vườn Vừa đi vừa phạt dao vào cạnh lá Ý là để dọa cho con ma kia nó sợ sẽ đến chỗ gốc cây xấu Thì thấy thằng Thức đang đứng ở đó Cầm con hình nhân Mặt quay vào thân cây Nói nói cái gì đó không có rõ Bà nó lập tức dơ tay chém vật một cái xuống thân cây Ngay cạnh đầu của thằng ấy Cầu lúc thì giật luôn con hình nhân vứt ra Thằng Thức bị động thì thoát hết ruột gan Hai mắt ú ú mê mê nhìn bà nó Sẽ đèn pin thì mặt của bà nó hiện ra trắng bạch như là hình nhân, làm cho thằng bé vừa khóc vừa sợ đái ra quần. Bà có thằng thức tưởng cho nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.